các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi toang thơ cô ta cứ giận giận la lững bay lên trời cho đến khi tôi chỉ còn đứng đánh đổ của cô ta. Phong nữ hai mắt đỏ lồm sáng quắc nhìn tôi nói: "Tại sao sao? Vì loài người là loài ác độc nhất, đáng bị trừng phạt chịu đầy đọa nhất." Thế rồi phong nữ này bắt đầu kể lại từ việc cô ta bị cựỡng bức và chí chết trả sao. Sau khi bị hãm hại, phong hộ của cô ta cọc khóa quốc ức, đến cái mức mà người nhà cho dù đáp mời thầy làm lễ cũng không thấy nào triều hộ của cô ta về với gia đình được. Và rồi cứ như thế, cái phong nữ này cứ mãi mãi luẩn quẩn tại cái cầu này, ngày ngày phải chịu lạnh lẽo cô độc một mình dưới danh giới của cõi âm và cõi dương. Nhưng loại cười có lẽ cũng không phải là quá vô tình. Những người trong chợ sau khi biết được phong nữ này Chính là cô gái ngày nào đã soạn ra một cái lễ để cúng bái, mong cho phong nữ không còn cô đơn lạc lõng nữa. Quả nhiên là một phép màu nhiệm kỳ, quá cảm kích trước cái tình cảm của người chuyên nước lã này, mà phong nữ dường như đã tìm thấy được một chút bình yên trong lòng. Và rồi kể từ đó, phong nữ đã không còn vất vưởng nữa, mà cô chuyên tâm vào việc phụ hộ độ trì cho những gia đình đã quyên góp tiền làm lễ trong chợ để họ gây một làn ăn phát đạt thêm. Những người trong chợ có lẽ là cũng nhận ra được cái sự phù hộ của phong nữ này, nên mỗi sáng mở cửa hàng, họ cũng thường bày bộ ích hoa quả bánh kẹo trước cửa nhà và thắp hương để mà như đền đáp lại cái sự phù hộ của phong nữ này vậy. Cứ tưởng rằng tình cảm và sự liên kết giữa phong nữ và những người trong chợ mãi mãi kháng khích như vậy, nhưng có lẽ bộ chuyện đã trở nên tồi tệ. Khi bà gia đình người Lào bán thịt chó, thịt mèo chợt đến đây, gia đình nhà người Lào này cũng không phải là loại thường. Chủ tiệm là người cha cũng có biết chút ít về bộ phép. Và khi chuyện đến đây, ông ta đã bấm tay được phong nữ đang phụ hộ cho cái chợ này. Lòng tham nổi lên, chính tay chủ tiệm đã cố mời cho bằng được tên thầy già đã dạy hắn bộ phép về để làm lễ để điều khiển cho phong nữ trắng thương này. Nhận biết rằng phong nữ này đã thành quỷ, nhưng là quỷ tốt và có thể điều khiển được quan hồn để tránh bị phong nữ chống trả bùa phép. Tên thầy già đã bảo chủ nhà đục tường nhét hai láp bùa có hình Linh Cẩu và Linh Miu ở mỗi bên để trấn nhà nhằm không cho phong hồn vào để quấy phá. Thêm vào đó, sau cái hôm tế lễ, cứ mỗi lần làm thịt con chó con mèo đạo xong, gia chủ tường để lại một số máu để làm lễ mà ỉm bùa vong nữ kia. Sau mỗi hôm bắn hàng, chủ nhà sẽ làm lễ ở ngay nơi đã giết chó giết mèo. Máu được chắc vào đủ sáu cái hũ thủy tinh to, để theo đúng sáu đầu của một con sao sáu cánh. Tiếp theo là dùng gạo, trò, muối, đất và một ít xương vùng của chó, của mèo, để vào chính giữa. Kèm theo đó là vứt ba con hình nhân bằng gỗ lên trên cái đám hỗn độn gạo, trò, muối, đất và xương sọ kia. Sau đó chủ nhà sẽ ngồi quỳ gối và lẩm nhẩm đọc bài khấn mà tên thầy già đó đã cho. Tác dụng của buổi lễ hàng tối đó là mỗi khi đọc bài khấn lên thì ba con hình nhân bằng gỗ kia là tượng trưng cho ba tên quỷ sai của ông thầy sẽ hiện hình và đi lùng sục cái vong nữ tội nghiệp kia. Sau khi tìm được vong nữ, hai tên quỷ giữ sẽ giữ tay giữ chân vong nữ lại mà ép cô ta xuống mặt đất, tên còn lại thì sẽ đứng đó cầm mấy lọ máu mà rưới lên khắp người của cô ta. Nghe qua thì thấy cũng không có gì mà ghê gớm lắm, nhưng trong truyền thuyết của người Lào thì số 6 là tượng trưng cho quỷ dữ. Thế vào đó, họ tin rằng những phong hồn tốt hay phù hộ và bảo vệ những người khác mà người nào gọi là quỷ tốt đất sợ máu, nhất là máu chó mèo. Việc tưới máu chó mèo này lên người phụ nữ là để cho bao điều phép thuật hay như sự phù hộ làm ăn cốt vong nữ này tập trung hết về cái gia đình bán thịt chó thịt mèo này. Thế nhưng đó không phải là tác dụng chính của cái thứ phép thuật ác độc này. Một tác dụng khá khủng đáng sợ hơn nữa, đó là phép này sẽ làm dơ bẩn quỷ tốt, điều mà quỷ tốt sợ nhất giữa tinh niệm tinh của người nào. Việc quỷ tốt bị làm dơ bẩn sẽ khiến cho họ rơi vào trạng thái tâm thần. Đó là Đó theo kiểu người phàm. Còn về mặt tâm linh, theo đúng dự phong tục, thì người đã chết, họ sẽ thoát khỏi nhục dục của người sống mà đạt tới một cái trạng thái được coi là thảnh tơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net